Đời chót đã bao niềm nhớ, bao lần nở hẹn hò. Đi đến đến đến mơ soi bóng nhỏ, thương đời lênh nhiều nỗi xót xa. Nhón son nền người đã đi qua. Luis ta ta ta mối trong mối trời chơi người yêu ta đền hồn ta chẳng giờ vợ một lần trên biển muối thơ hứa một lần tay tròn vòng tay ơn qua muôn đêm sâu họp Quân vào lòng lời cây đắng nghiến ta Chuyện tình yêu là chẳng gió hương hoa đêm rã rời niềm đau son tìm ta người cho ta bao mật đắng bao mật đắng tình người người cho ta một tình yêu rất lạ như huyền thoại một thoáng bay xa mơ và thật ôi truyền tình riêng ta Đời cho ta bao niềm nhớ, bao lần nỡ hẹn hoa Để đến đêm đèn mờ soi bóng nhỏ Thương đời mình nhiều nỗi xót xa Ngón son mệt người đã đi qua ri đã ta ta mòn mỏi trông mòn mỏi đợi chờ người yêu ta để hồn ta trấn giờ mỗi một lần chân điến mỗi thơ hơn một lần tay tròn vòng tay ơi qua một đêm sâu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 Giọt ta một tình yêu rất lạ như thị hoài một thoáng bay xa mơ và thật ơi khiên tên riêng ta